Đối với cậu nữ thần kiếm tuyết vô danh về chuyện ở đây dù gì ban đầu cũng là vì giúp hắn nàng ta mới lấy ví xuất thủ đi tìm kiếm chỉ chủ quân Chìm trĩ bây giờ còn dám gọi mình là thần linh à Kiếm tuyết vô danh dòng điệu không đếm xỉa tới trả lời tin nhắn Hơn nữa cho dù trước kia hắn là kiếm chỉ chủ quân thì sao bây giờ đang chấp trưởng thần giới thần vị thống linh bởi triệu thần tướng người bất khả chiến bại Mà gọi tên kiếm chi chủ quân miệng hạ Để tên kia trở lại Làm ga rưng Thì có thể gây nên sóng gió gì chứ Tiểu ca ca Người đừng có hồ đô Ý chí kiên định đi theo miệng hạ Mới là con đường đúng đắn nhất Lâm bác thần gần ra Người đã biết bí mật này lâu lắm rồi à? Hắn lại hỏi Chuyện này chúng thần ở thần giới đều đã biết Mọi người cũng hiểu hết Ở trong lòng rồi thân vị cũng không phải là thứ mà người có thực lực trụ được Kiếm tuyệt vô danh rất tự nhiên nói. Chỉ cần nhóm chính thần của thần giới đồng ý, vậy là được rồi. Chẳng qua là để dỗ dành người phàm ở hạ giới mà thôi. Đã từng có thần linh vì chưa quản tu ti mà thua mất thần vị đấy. À, những chuyện này người không nên đi nói bậy bạ. Ta thấy quan hệ giữa chúng ta là tốt mới nói cho người biết. Cứ im lặng phát tài là tốt nhất. Chuyện thần linh người không có nền dính vào. Quản tu ti Mà mất thần vị ư Hóa ra tất cả mọi chuyện ở thần giới Cũng tùy tiện như vậy sao Lâm Bắc Thần nghĩ Nhưng mà kiếm tuyết vô dành Nói với hắn những thứ này Cũng xem như rất chủ đáo Xứng đáng là tình bạn khi nhìn thấy nhau trần truồng Lâm Bắc Thần rất xúc động Xúc động một hồi. Lâm Bắc Thần dần dần tỉnh táo lại Không đúng Nói nhiều như vậy Tình hình bây giờ càng ngày càng phức tạp Kim trì chủ quân biện hạ kia Suốt cuộc có thể giúp ta dẹp yên chuyện không? Hắn hỏi đến vấn đề bấu chốt. Kiểm tuyết vô danh nhanh chóng trả lời, đưa ra một câu trả lời tích cực. Tất nhiên là được. Lâm bác thần thở phào nhẹ nhõm, nó ngay từ đầu có phải hơn không? Nhưng sau đó Kiếm tuyết vô danh lại gửi thêm một tin nhắn khác. Nhưng mà ta phải nhắc nhở ngươi, Tiểu ca ca. Nếu như lúc này kiếm chi chủ quân miền hạ vẫn quàng minh chính đại giúp đỡ người như vậy, Vậy người có thể thật sự phải đối đầu Với con gà rừng đang muốn ngóc đầu dậy kia Đến lúc đó Nói phải cẩn thận Theo ta được biết Cô nương kia cũng không phải là người đơn giản đâu Lâm bác thần hỏi chấm Đời này nghe như là Đang ủy hiếp Hắn theo bản năng muốn hỏi ngược lại một câu Kiếm chỉ chủ quân đại thần Không thể ban cho một ít thần thông Trực tiếp làm thịt con rà gừng kia sao Nhưng chợt nhận ra Đó lại là giả vị ương hơn nữa còn có quan hệ buồn bán Lớn hàng chục tỷ với hắn Nếu bây giờ tự mình giết người Làm ăn cùng Thì chẳng phải là quá tàn nhẫn sao Ý của người là kiếm trì chủ quân đại thần Thật ra vẫn không thể Giúp ta dẹp yên chuyện này Có đúng không Lâm bác thần hỏi cho đến cùng Chuyện này rất là quan trọng Nó liên quan đến việc tiếp theo Hắn phải giả vờ hay là vẫn cứng đầu Kiếm tuyết vô danh trả lời Lời khuyên của ta là, người bây giờ không nên có phù trường, đứng đội quá sớm để tránh bị cuốn vào trận chiến của thần linh, trở thành biển đỡ đạn. Vì vậy tốt nhất là không nên lựa chọn việc lộ mặt, có chuyện gì có thể tiến hành trong thầm lặng là tốt nhất. Mắt của lâm bắc thần sáng lên, hắn lập tức trả lời. Vậy cũng được, người có thể giúp ta hỏi kiếm chi chủ quân đại thần, có thể tăng tốc độ quá trình sinh trưởng của thực vật, tương tự như loại bí thuật làm chín các loại trái cây, hoặc làm một thứ gì đó giống như pháp bảo chẳng hạn. Sau trận chiến khốc liệt ở thần trì, hắn đã mất xong huyền khí hệ thổ cùng hệ mộc, không có khả năng làm độn thổ, làm thúc dục chính là đả kích đối với kế hoạch của hắn trong tương lai, đặc biệt là không có dị năng thúc dục quả chín, làm hắn không thể thúc dục dược liệu và lương thực, xem được kế hoạch sẽ thất bại từ trong trứng nước rồi con gì Kim tuyết vô danh im lặng một lúc, sau đó mới trả lời. Ừ, để ta nghĩ cách đã. Lợi bác thần thấy vậy, liền vui vẻ, hắn vội vàng nói. Nếu có cách, thì phải càng sớm càng tốt. Hiện giờ ta đang gần gấp loại đồ vật này. Được, trong vòng một ngày, ta sẽ cho người một câu trả lời. Nói xong, liền thể hiện mình đang ngoại tuyến. Lợi bác thần suy nghĩ một lúc, mở kinh đông thường thành ra, xuất lại vào cửa hàng thổ vị ca. Quét một vòng, phát hiện nhiều ngày không vào Trong tiệm của thổ phỉ ca có hàng mới Nhưng sau khi xem xét kỹ hơn Có vẻ như là thứ đồ hắn không cần lắm Hắn lại không nhịn được cười một tin nhắn Ông chủ có đó không? Nói Thổ phỉ ca dường như luôn trực tuyến Luôn trả lời Nhưng trả lời vẫn ngắn gọn và xúc tích Có cách hoặc là đồ nào Có thể làm cho thực vật lớn lên Một cách nhanh chóng không? Lâm Bắc Thần hỏi Hắn dĩ nhiên không thể chỉ dựa vào một mình cầu nữ thần kiếm tuyết vô danh được Cần phải song song tiến hành song phương Không Thổ Vĩ Ca vẫn luôn kiệm lời như thế Quá lạnh lùng Lâm Bắc Thần nghĩ Hắn lại gửi thêm một tin nhắn nữa Đến Thổ vị Ca Nhưng câu trả lời của Thổ vị Ca Vẫn giống nhỏ như đúc Không Lâm Bắc Thần nhất thời không nói nên lời Thật không hợp tình hợp lý gì cả ta là khách hàng duy nhất của tiệm nhỏ này. Tất cả doanh thù đều do một mình ta đóng góp. Ta là một khách hàng lớn đấy. Nhưng nói đến việc quả cáp thả nễ cho khách hàng cũ, nên cả quỳ chát còn không kết bạn. Kiếp trước, những thường gia trên trái đất kia, người mùa thứ gì đó của hắn, hắn lập tức hận không thể kết bạn hết với cả gia đình nhà người đấy. Nhưng mà vừa nghĩ tới thổ phỉ ca có thể còn bí ẩn hơn cả kiếm chi chủ quân. Lâm Bắc Thần quyết định nhịn xuống cơn giận này Hắn tắt kinh đồng thường thành Và mở ta bao lên Để xây dựng thanh địa phần mộng Cùng học viện số 3 Hắn phải vua rất nhiều thứ Kiến trúc mà hắn thiết kế Cho những tòa nhà kia làm việc thi công rất chậm Vấn đề chủ yếu Là ở thế giới này Không có loại xi măng bê tông Nguyên khí võ đạo hương thịnh Làm cho kiến trúc trở nên đơn giản Cho nên cũng không có nhu cầu Trò phương diện này vì thế xi măng mới không tồn tại ở đây điều này đặt ra một vấn đề lớn cho lâm bắc thận hắn suy nghĩ một chút đầu tiên tìm kiếm các từ khóa về công nghệ sản xuất xi măng trong tao bao từ xi măng này sản xuất như thế nào một tên trạch nam như lâm bắc thận đương nhiên đã không biết vì thế hắn hy vọng có thể mua được một quyển sách bày cách chế tạo xi măng kết quả là không có gì không có cuốn sách nào liên quan Lúc này Lâm Bắc Thần vô cùng nhớ ứng dụng Baidu. Nếu trong điện thoại có ứng dụng này, chẳng chuyện gì là không thể, có thể thuận tiện tìm tòi, các chuyện gì cứ lên hỏi Baidu là ra. Thư viện Baidu có thể giải thích rõ ràng không giống như bây giờ. Xem ra, tự tạo ra xi măng là điều không thể, hay là trực tiếp mua? Lâm Bắc Thần nhập từ xi măng vào thanh tìm kiếm trong tà bao Trật nhạc ứng dụng hiện cho ra một đống các nhãn hiệu xi măng khác nhau. Cuối cùng hắn chọn một loại tên là xì măng khổ nhanh, nhãn hiệu là kỳ liên sơn. Một thùng 100 ký, giá 10 ngân tệ. Rất rẻ. Hắn trực tiếp mua 10.000 đồng kim tệ. Bởi vì mua số lượng lớn, nên thường ra trên hệ thống tự động tặng 200 thùng. Người nhìn đi, nhìn người ta đi. Người ta làm ăn hài hào phóng như vậy chứ. Thật sự là muốn cho thục vị ca học tập theo một chút. Lớp bác thần chọn đi chọn lại trên tàu bao mua một số đồ vật lặt vặt. Bất tri bất giác, vì thiên thiên xoa so bóp nhẹ nhàng cùng hương vị ngọt ngào, lâm bắc thần trực tiếp ngủ trong bồn tắm. Hắn mơ một giấc mơ. Hắn mơ thấy mình kết hôn, khi bước vào phòng tân hôn, cô dâu ngẩng đầu lên, hóa ra là dạ vị ương. Tiểu dạ dạ cầm một cái kéo dài một mét rưỡi, chuẩn bị giết chồng, làm hắn sợ chạy mất dạng. Kết quả thiên trì kiều nữ đang thần đứng ở cửa, mắng hắn là đồ cặn bã. Hắn bỏ chạy, lại bị Mễ như yên cùng vương hình sư chặn lại, khiến cho hắn không chạy được. vô số thiếu nữ xinh đẹp xung quanh lao vào sầu xét quần áo hắn, dẫn đầu lại là tần chủ tế. Bùm bùm bùm, hàng loạt tiếng pháo vang lên, làm bác thần hét lên, tỉnh dậy sau cơn ác mộng, thiếu giả thiếu ra. Ngoài cửa truyền đến âm thanh của lão quản gia vương trung, không xong rồi thiếu gia doanh trại đã bị bao vây, chuyện lớn rồi thiếu ra lâm bắc thần ngượng ngác bước ra khỏi lều đáp vào mông của vương trung tên chó này lần nào cũng là ngươi đến khóc tang ai dám về doanh trại phân mộng ta chứ vương trung xoa xoa mông nói thiếu gia ngài tự nhìn đi lâm bắc thần ngẩng đầu nhìn ra ngoài trại thấy ít nhất là 6 đến 7 nghìn binh lính áo giáp dày đặc vũ khí chói lọi xuất hiện ở bên ngoài phân mậu trại đang đang sát khí cờ bay phấp phới Mai tra còn có các cao thủ của sở cảnh vụ xảy ra khắp nơi, bao quanh một số cổng trại, bộ dạng muốn bắt rùa trong mình. Lâm Bắc Thần bật cười ngay lập tức, cuối cùng cũng đến, hắn hưng phấn xoa tay. Tiền Tam Tỉnh cực kỳ hưng phấn, cả người run lên, nhìn thấy đại quân của Quy Sơn Bộ và Lưu Vân Bộ. Hắn cảm nhận được mùi vị của quyền lực và sức mạnh. Cha của hắn chính là một trong những cánh tay đắc lực nhất của Quy Sơn Bộ khấu bộ chủ soái lớn nhất doanh của quy Sơn Bộ. Ông ta đang đi bên cạnh. Cách đó không xa chính để tiểu chiến thần Công Tôn Bạch của Nguy Sơn Chiến Bộ. Tiện Tam tình nhìn Công Tôn Bạch một cái, ha ha ha. Hắn có nghe nói Công Tôn Bạch từng bị bắt làm tu binh trong doanh trại của Vân Bộng Thành. Nghe nói là bác thần không ra tay, chỉ có một con chuột thuộc hạ của hắn giải quyết. 19 người hầu giữ quyền Công Tôn Bạch đều bị vùi lấp trong doanh trại Vân Bộng Thành. Có tiếng ngông cuồng, vậy mà không chịu nổi bột kích. Có thể thấy được những tướng lãnh trong quân đội này bật tài đến mức nào. Loại phế vật này cũng có thể trở thành tiểu chiến thần sao. Nhưng mà dù sao, thì hắn cũng rất vui khi Thế Công Tôn Bạch dẫn quần đến bao vây doanh trại vân mộng. Ít nhất có thể lợi dụng hắn để đối phó với Lâm Bắc Thần. Nghĩ đến tên Lâm Bắc Thần, tiện tam tình lại giận đến nghiến răng một thiên tài với thực lực tuyệt vời, cùng với trí tuệ vượt trội như hắn, lại bị một tên ngoại lai lưu dân này làm nhục ngay trong đại sảnh về duyệt. Hôm nay đại quân đến đây chính là muốn nhổ cỏ tận gốc đám người tị nạn lâm bắc thần ở doanh trại phần mộng này. Hắn muốn cho lâm bắc thần tận mắt trông thấy cảnh ngộ. Cỏ dại chính là cỏ dại, sao có thể cạnh tranh được với đại quý tộc trần chính chương? Võ lực cá nhân chỉ là một trò đùa. Khi đối mặt với thế lực mạnh mẽ mà thôi Tiền tam tỉnh thắng nghị càng vui Hắn cần như bật cười ra tiếng Ra đi Quy xuống và chịu chết <cười> Trong tiếng cười nhỏ đầy phấn khích của hắn Bùm bùm bùm Trong doanh trại phần mộc đối diện Mấy tiếng pháo nổ vang lên Sau đó một toàn binh lính Mặc áo giáp màu đỏ Vũ trang đầy đủ Thắt lưng bằng trường kiếm Từ cửa doanh trại lao ra Chia thành hai hàng trái phải Bình lính Dành trại phần mộng Sao lại có cả quân đội Bộ chủ khấu trùng chính Của Nguy Dân Chiến Bộ Đức nhìn công tôn bạch Công tôn bạch nói Đây là quân đội khai thác mỏ của Lâm Bắc Thần Thực lực rất mạnh Khấu trùng chính im lặng Trong lòng hắn vẫn đang nhớ đến Quần lệnh của đặc sứ bên trên Đây là một mệnh lệnh rất kỳ lạ Chỉ là bảo hắn tới đối phó với Lâm Bắc Thần Hai từ đối phó có rất nhiều ý nghĩa, có thể hiểu là đàn áp, cũng có thể hiểu là thường lượng. Nhưng dù thế nào địch chẳng nữa, thì ít nhất cũng phải làm đủ nghĩa mà mặt ngoài tưởng muốn nói đến. Hơn nữa Lâm Bắc Thần đã chọn người của Tuy Hoa Lâu, mà Tuy Hoa Lâu lại là tài sản riêng của hắn. Nếu không làm gì, vậy thì người là 30 đại chiến bộ của Triều Huy Thành, ở đây chẳng phải sẽ xem khấu trung chính hắn như một trò đùa sao? tất cả phải đợi đến khi bắt được tên lâm bắc thần này rồi mới nói tiếp. nhưng mà tại sao trong doanh trại phần mộng lại có quân đội chứ? khấu trùng chính cũng đã tham gia quân đội nhiều năm. tâm nhìn của hắn vượt xa tên phế phật tự mãn chỉ luận bình trên bản giấy là tiền tạm tỉnh. đương nhiên có thể nhìn ra đám quân đội từ doanh trại phần mộng lao ra kia. nhất định không thể là một đám ổ hợp được, mà chính là một đám tinh nhuệ. cho dù là khí thế hay là tu vi dao động. Đặt quân đội này trong huy sần chiến bộ, nhất định sẽ được xem là con át chủ bài của doanh trại. Đây chính là thứ mà Lâm Bắc Thần dựa vào ư. Đại nhân, Lâm Bắc Thần lại dám cắt giấu quân đội trong doanh trại dân tị nạn, thật là nham hiểm mà. Một ông lão mươi tuổi đứng bên cạnh, dưới cầm có đúng ba sợi râu, trông rất gian xảo và xảo quyệt. Ông ta từ từ xoắn những sợi râu vào nhau, lại nói, Nhờ lại, Lâm Bắc Thành từ khu hải tộc Chiếm lĩnh đến Hắn cũng không hề bị thương Đưa người của Vân Mộng Trại đến triệu Huy Thành Điều này khiến cho người khác phải suy nghĩ Lỡ đầu Hắn cùng hải tộc trong ứng ngoại hợp Bất ngờ tấn công Thì tiêu Huy Thành sẽ gặp nguy ngay Ông ta thật tầm nói Khẩu trùng chính nghe vậy Trong lòng cũng lóe lên một chút xương vụ Có thể là nói quá Nhưng cũng không thể không đề phòng Tiền tham bầu Nói cũng có lý. Khẩu trung chính chậm rãi gật đầu, sẵn y trong mắt càng thêm ngưng trọng. Lúc này lại nghe thấy âm thanh náo nhiệt pháo hiệu từ trong doanh trại phần mộng. Tiếp đó liền nhìn thấy một lá cơ màu đỏ như lửa đang được một tên mập mạp trắng trẻo dừa cao phật phở trong gió đông lạnh giá. Phần phật mà bày vấp với trên cờ viết vài chữ Đại Nguyên Soái Anh Dũng Vô Địch. Lại có thêm mười con ngựa trắng vì nước đại ra khỏi doanh trại. Những kỵ sĩ đang ngồi trên đó Mặc dù chỉ mang áo bông Không mặc áo giáp Nhưng cũng khiến cho không ít cường giả cao thủ Nguy dân chiến bộ thẫn thờ. Không thấy lầm Bắc thận Những kỵ sĩ này đều là Những cao thủ trong cao thủ Tù vị thấp nhất cũng là được bước võ đạo tông sư 10 vị võ đạo tông sư Trên mặt khấu trung chính hiện lên chút ngạc nhiên, Điều này vượt xoa sức tưởng tượng của hắn Tình hình có vẻ không lạc quan trò lắm <cười> buồn cười chết mất. một đám chó mặc áo lông cũng xứng cưỡi bạch mã sao? một tiếng cười chói tai chợt truyền đến. khẩu trùng chính quay đầu lại nhìn. Thêm một thiếu niên mặc cẩm y, khuôn mặt hào nhoáng, Học mắt đèn trông thấy rõ, không có ai ra gì. cười một con tật hành thú đoan đoan vàng bạc châu báu đầy đầu. chỉ vừa đám kỵ sĩ cưỡi ngựa trắng cười nhạo. khẩu trùng chính nói, đây là ai? Trong lòng của đại tham bầu tiền trí run lên Vội vàng nói Hội bẩm đại nhân Đây đã khuyển tử Hiện tại nhận chức hành chính sở Chính hắn đã tố cáo lầm bác thần Đại Náo Nha Môn Đã thường gợi khác Một trong những nhân chứng sống Theo quân đội tới trình phạt doanh trại Vân mộng Thành Khẩu trùng chính còn chưa kịp nói Thì đã nghe thấy tiền tam tỉnh quái cờ cười nói ờ, hờ, hờ, Thật là kỳ quái Những con ngựa trắng dưới mồng đám cho áo bông này Để trồng ngựa như tốt đấy Không biết làm sao có được chứ? Câu nói này, nam công tuôn bạch cũng vốn đang cưỡi ngựa trắng trở nên âm u. Trong lòng tiên trí sợ hãi vội vàng quát, nghiệt tử rốt nát, dám vào trước mặt quân đội ồn ào à, lui ra. Tiên tam tỉnh sừng sốt, nhìn thấy vẻ giận dữ trên mặt của phụ thân, trong lòng cố nén khẩu phản bác, điều khiển tật hành thú từ từ lùi ra sau mấy bước. Đúng lúc này, lại bảy tiếng sáo bùm bùm vang lên. Cấu trung chính, đang chờ tướng lãnh của nguy dân bộ chiến bộ. Xong hoạt lập tức thay đổi ngay rồi. Xong chưa vậy hả? Cứ từng trận từng trận đổ pháo. Cho dù hoàng đế của đoàn người có xuất trận, thì cũng không cần phải bắn liên tục như vậy chứ. Bộ dạng có vẻ sốt ruột. Một đám người Long Khiếu Thiên cùng võ đạo đại tông sư Trần Đông Dương cũng nhếch mép cười. Tên tạp trùng này thật là không biết sống chết lòng khiêu thiên nghiến răng nói tiếp, hắn hiện giờ cực kỳ căm ghét lâm bắc thần. trên pháp trường làm hắn xấu hổ, con phá hồng cả đại kế của hắn. trên đầu giường sờ sờ mái tóc bù xù như ô ga của minh trầm gầm nói, đồ nhi ta nhận ra rồi, lâm bắc thần này có chút tu vị đấy, không nói đến cái khác, chỉ riêng việc ra sân này cũng đủ để vì sừ có chút hâm mộ rồi. mục đích làm quan là gì? Không phải đã dáng vẻ hào nhoáng khi ra sân như này sao Ta phải học hỏi mới được Sư phụ Tên tập trung đại đầu óc không dễ dùng Quan trường chú trọng trật tự hơn Lòng khiêu thiên Theo bản năng đáp lại Mép Trần đông dương tát vào mặt lòng khiêu thiên một cái Lại nói Đã nói bao nhiêu lần rồi Gọi ta là đại nhân Lòng khiêu thiên đầu đầy chấm hỏi Vừa rồi Ai gọi ta là đồ đệ chứ Con mẹ nó Thì mày nói lý đi Lão giá kia, lòng người tiên đừng có mà tiêu chuẩn kép quá. Dưới phố sổ ánh mắt, chỉ thấy hai đệ tử xinh đẹp cưỡi ngựa trắng từ trong doanh trại đi ra. Hai người thật sự đẹp như tiên, tất cả đều mặc một bộ đồ kiếm sĩ màu trắng, thắt lưng đong gần kiếm, bạch mã hiền ngang. Trong nháy mắt, không biết đã thu hút bao nhiêu ánh mắt. Đi giữa lại là một mỹ thiếu niên cưỡi, à, cưỡi một con hổ có cánh màu lục lam sáng. Cả người mặc giáp giống như chỉ tạm thời chắp vá vào, trông không vừa vạn trò lắm. Con hổ kia trông thật oai phong, a mà hình như đã không tình nguyện trò lắm, dường như còn hơi run rẩy thì phải. Nhưng dù sao, sự xuất hiện của thiêu niên cưỡi hổ này thật sự ủy vũ tới cực độ. Tên mập mạp trắng trẻo cầm cờ đi theo phía sau. Lá cờ và cột cờ tính sơ sơ, chừng 5-6 ngàn cân. Nhưng tên mập mạp này chỉ cần nhấc một tay. Bộ tạng không tốn chút sức lực nào. Tài kia còn đang cầm đuôi ga ma gặm, giống như mấy trăm năm chưa từng ăn ga, như quỷ chết đói đầu thai. Sự phô trương này trong chú trọng lại mang theo quỷ dị. Này! Lợi bác thần đến phía trước hét lên. Đứng nói giọng khá to. Âm thanh này giống như là tiếng sấm sét trên trời. Trên nhân gọn đổi và khen núi xa hơn. Đám lường dân đang xem náo nhiệt, bị dọa sợ hết cả hồn. Doanh trại Văn Bộng trở thành trung tâm của vòng xoáy khu vực thành khu thứ hai. Trong những ngày vừa qua, Tám huyền đệ dương tạo đại, tinh tuyển bộ số lưu dân ở gần Diễm Thành đang điên cuồng tuyên truyền quảng bá chính sách tuyển bộ công nhân của doanh trại Văn Bộng ở khu thành số 3. Sự xuất hiện đột ngột của doanh trại Văn Bộng đã khiến cho phổ số dân tị nạn ở các doanh trại của khu thành số 3 chú ý. Ôm mục tiêu cùng mong đợi khác nhau mỗi người đều đến bên ngoài doanh trại hỏi thăm, cũng có người đứng tự xã quan sát. Mà hôm nay đại quân trong thành, các thuộc cảnh vụ sở cùng vệ đội đều tới chân áp và bao vây doanh trại vân bồng thành. Điều này thu hút vô số ánh mắt hiếu kỳ. Tin tức đang không ngừng được lan rộng. Trong khoảng thời gian Lâm Bắc Thần trao oai này đã có mấy trăm ngàn người đến từ các doanh trại lưu dân khác theo dõi tình hình từ xa. Lâm Bắc Thần giống như ca sĩ Cửi con hổ có cánh bay tới bay đùi mấy bước Sau đó quát Các người đã ai Tại sao lại xâm phạm tới doanh trại vần mộng ta Phía đối diện Thông xoáy khấu trùng chính Không khỏi cảm thấy dở khóc dở cười trong đọc Tiên tri hắng giọng Tiên đền một bước hét lên Lâm mắc thần to gan Dám coi thường phương pháp Đánh dân của khu thành số 3 Tập kích bình tĩnh của thanh chủ của huy sơn bộ Còn không Còn công kích tướng quần công tôn vạch Để đến đàm phán Đúng là điên rồi Vân bộ thành các người muốn đối nghịch Với tình chủ đại nhân sao Phối hợp với hắn Mắng mỏ Đại quân phía sau hắn Của kiếm loạn xạ Âm thanh gõ gọn gàng Và hùng vĩ vô cùng Như thể một con sóng lớn Đang cuộn trào Trước mặt và sắp sửa Nút trưởng mọi thứ Làm cho người khác cảm thấy ớn lạnh Con hồ xanh ngần đầu gầm lên một tiếng Xong ngầm tạo thành một đợt khí đây là lâm bắc thần làm trung tâm bung đồ thành hình quạt những con ngựa phía đối diện cùng tất hành thú nhất thời run sợ theo bản năng lùi về sau thậm chí còn những con còn tiểu tiện tại chỗ một đội quân hùng vĩ uy vũ bỗng trở nên hỗn loạn lâm bắc thần hài lòng gật đầu vụt vút đầu tiểu hổ nói ngoan, đợi tiểu nhị và tiểu tam ăn cá khô con dư sẽ cho người ăn tiểu hổ sáng mắt sau đó lại gầm gừ Bép! Lâm bắc thành vỗ mồng tiểu hồ một cái. Cưỡi nó đi về phía trước mấy bước. cười ha ha, nhìn đám người khấu trung chính, không nhanh không chậm nói. Như này á, ta còn tưởng công tôn bạch trở về thông báo rõ ràng cho các ngươi rồi. Sao lại chạy tới đây đổi trắng thay đen, nói hiểu nói vượn thế? Thôi được rồi, hôm nay đạo tử sẽ giải thích cho các ngươi lần cuối, một lần cuối cùng đấy. Cái đám chó túy xuân đầu. Ghen viên tư tử bên cạnh bản quyền xoáy, muốn cưỡng ép bắt đến thành lầu, ta coi như đánh chết hai tên thì xào chứ. Trong miệng người nói ra đây là tập kích bình lính thủ thành ban đêm, còn không ngừng nói muốn tàn sát doanh trại vần bậu ta. ha ha bọn ta là dân tị nạn nhưng cũng là con dân của đế quốc. Một đám kiều bình liên tục quấy phá còn muốn đồ sát bọn ta ư. Lão tử để bọn chúng làm việc nặng nhọc đã là tốt cho bọn chúng lắm rồi. Còn một chuyện nữa, công tôn bạch tướng quân hay là người nói đi. Lâm Bắc Thần vừa nói tới đây, ánh mắt đảo qua, giống như hai tia chớp đáng sợ, nhìn trăm trăm và tiểu chiến thần công tôn bạch. Sắc mặt của công tôn bạch đột nhiên trở nên lúng túng. Tất cả mọi chuyện, hắn đều đã báo cáo hết với khấu bộ trụ. Bây giờ, muốn hắn giải thích thế nào đây? Hắn coi như không nghe thấy Lâm Bắc Thần nói gì. Lâm bóc thần nhìn chăm chăm hắn mà bốn giây, chút lại ha ha cười một tiếng, không ép đứa trẻ trung thực công tôn bạch nữa, mà quay lại nhìn bóng sáng dưới ngọn cờ của bộ trụ. Hắn chưa từng gặp khấu trung chính, cũng không biết thần phận của khấu trung chính. Nhưng nhìn thấy lão già với bộ râu hoa rầm này, đang đứng ở vị trí trung tâm, thì hắn biết tên này chính là người cầm đầu. Hắn nâng rồi thì chỉ vào khấu trung chính nói, người cầm đầu đúng không? Người đó, được rồi. Nếu đã đến nước này rồi, thì đừng nói nhảm nữa. Người muốn thế nào thì nói ra, bản quyền soái đều tiếp. Lâm Bắc Thần đang có chú ý rất ngay thẳng. Hôm nay phải khoe ra một chút cơ bắp của doanh trại vân mộng, dùng cây dọa khỉ, để cho các quý tộc quyền thế trong thành nhìn một chút. Cũng để cho bọn họ biết doanh trại vân mộng là thứ không thể trêu trọng. sau này chưa có tới đây gây phiền toái? Đối với việc nói chuyện lưu manh à, chẳng có cách nào khác. Nhân vật của ta chính là một tên công tử bộ Đây đều là diện mạo cần phát huy Hơn nữa khuôn mặt này Chính là muốn truyền tải Một thông điệp đến mọi người Lâm bắc thần ta Chính là một tên não tàn bốc đồng và cáo kỉnh Đừng đến tìm ta chơi trò trao đổi quyền lợi Thỏa hiệp chính trị các thứ Trong tới lão tử Thì chuyện gì ta cũng có thể làm đấy to gan, can rỡ Mấy tên tương lãnh trong quy thần chiến bộ Đồng loạt tức giận hét lên Khấu trung chính xua xua tay Đám tướng lĩnh lúc này mới nhìn xuống Khấu trung chính cưỡi ngựa Chậm rãi đi về phía trước Cách lầm bác thần 50 mét Mới dừng ngựa, cười nhẹ nói Thiếu điền Bản tướng khấu trung chính ở quy sơn chiến bộ <cười> Bản tướng không lập tức Hạ lệnh cho quân đội công kích Đã làm muốn tạo cho ngươi Một cơ hội rồi Đáng tiếc người có vẻ không biết rõ tình hình cho lắm Hay lắm Bạn tướng phải thừa nhận là lực lượng doanh trại phần bộng vượt ngoài sự tưởng tượng. Nhưng đây cũng không phải là thứ mà ngươi có thể dựa vào để đối phó với đại quân của Triều Huy Thành. Thực lực này còn lâu mới có thể làm được. <cười> Lâm là Bác Thần lại cười nói, ngươi chẳng biết gì về sức mạnh cả. Wow. <cười> Trước kia, hắn hay xem anime. Hắn thấy câu này rất giả tạo. Cuối cùng cũng có cơ hội nói ra. Cảm giác này thật sự quá sướng Khâu trùng chính đang muốn nói gì đó Ngày lúc này Lâm bắc thần hôm nay Giọt chết đến đời rồi Mà vẫn dám ngồi đây tranh cãi à Dám vô lệ với khấu bộ chủ như vậy Tội người đáng chết ngan lần Từ đang xa truyền đến tiếng cười Của tiền tam tỉnh Khấu bộ chủ Cần gì phải nói nhiều với hắn Trực tiếp ra lệnh một tiếng san bằng cái doanh trại vân mộng này đi Để những tên gốc quê mùa này biết ai mới là người của Triều Huy Thành, cũng cho những kẻ tiện dân lang thang khác biết kết quả của việc tụ tập gây chuyện là gì. Tên thương niệm kia dường dường tự đắc, nhưng lời vừa nói xong, bép! Một roi đánh mạnh vào mặt của hắn, công tôn bài cây ngựa trắng, tay cầm roi, mặt lạnh như bằng nói, trực mặt bộ chủ, người là cái tháng gì và dám xen vào. Tiền tam tỉnh bị một roi đảm choáng váng cả đầu óc, Hồi đầu sau hắn mới hét lên một tiếng, chạm vào mặt mình. Càng mặt đều ướt đẫm máu rồi còn đâu. Mẹ nó, người dám! Tiên tâm tỉnh vừa định mắng. Tiền trí ở bên cạnh kinh ngạc. Vội vàng bay tới bên cạnh con trai. Che miệng hắn lại, sau đó quay đầu lại nói. Công tôn tướng quân, khuyên tử không hiểu chuyện, lần đầu tiên tới chiến trường, xin hạ thủ lưu tình. Công tôn bạch cạnh lùng ở một tiếng, sau đó dục ngựa rời đi. cha Người tại sao phải vậy? Tiền Tam tỉnh vừa vội vừa tức. Tiền trí bịt chặt miệng của nghiệt tử lại, tức giận thấp giọng nói. Cái tên nghiệt tử nhà ngươi, không muốn chết thì im miệng. Quân đội phía trên, trước mặt bộ chủ, mà có chỗ cho ngươi nói chuyện à? Còn trên phòng nữa thì chàng cũng không gánh nổi cho người đâu. Không cần đâu nữa à? Trong mắt của tiền Tam tỉnh thoáng hiện lên và hoảng sợ. Lần đầu tiên hắn nhìn thấy cha mình nói chuyện như thế, Ản không còn cách nào khác Ngoài việc im lặng mà thôi Hay ra Còn hư tại mẹ Đều tai mẹ ngươi chiều hư ngươi Tiên trí chỉ cảm thấy chính mình sắp chết Vì cao huyết áp đến đời rồi Ngày thường nói khoác hoành hoang Ta không nói Nhưng mà trên chiến trường hết lần này đến lần khác Cứ chen miệng vào cuộc nói chuyện của bộ chủ đại nhân Rốt cuộc là ngu đến mức độ nào vậy Lâm bắc thần cưỡi tiểu hộ Trông như đang xem trò vui Một trò kia quất quá hay Khẩu trùng chính liếc nhìn lại, không biết trong lòng đang nghĩ gì. Biểu hiện ở trên mặt như thể không có chuyện gì xảy ra. Hắn quay người lại, nhìn lâm bắc thần nhàn nhạt, nhạt nói. Thiếu niên, lục trước ta và Trang Ngươi cũng có chút dao tình. Hôm nay cho Ngươi một cơ hội. Thả tất cả những người mà Ngươi bắt cùng với quân khai thác mỏ ra. Dần bác thần dược khoan, sẽ nát phế văn, quấy rối kia đi. Sao thôi hạm, cũng đám trọng phạm liễu phi tự ra. Ta có thể... Không nhắc chuyện cũ nữa Nếu không đừng có trách Hắn không nói gì nữa Những ý nghĩa trong lời nói đã quá rõ ràng Lâm bác thần thở dài Tại sao Nó đạo lý rõ ràng như vậy Mà người không nghe lời hả Hắn nhìn khấu trung chính Trên vẻ mặt lộ ra vẻ khinh thường Người dẫn đại quân hiểm hách tới đây Là muốn lấy thế đè người à Vậy thì tới đi Xem khuy sần chiến bộ của người cứng rắn hay là thánh địa của phần mộng tam mạnh. Khấu trùng chính thay đổi sắc mặt nói, thiếu niên kia, ngươi có thể hình dung rõ ràng người thật sự muốn đối địch là bản tướng hay sao? Lâm bất thần gờ mặt lên trời cười to, hai tay đan vào tóc mai vuốt ra sau đầu, sau đó đốt một điếu một điếu thuốc, hít một hơi. Ngày sau đó lại còn phun ra một vòng khói nhàn nhạt nói, <cười> là địch nhân với người à? Người chỉ là một bộ chủ nho nhỏ Cũng xứng làm lịch nhân với thanh địa vân mộng ta sao Người có thủ đoạn gì Thì cứ đưa ra hết đi Để cho toàn bộ triều huy thanh Có thể nhìn thấy thật kỹ Thanh địa vân mộng mạnh mẽ của ta Sẽ làm cho những thứ chó má các ngươi rụt chân về lại Nói lên đây Lâm đại thiếu cũng không muốn nói nhiều nữa Lúc đầu đã nói hết rồi Đừng nói nhảm nữa Bắt đầu cuộc chiến luồn đi Kết quả là lão già này không nghe, còn ép nó nhiều như thế. Đồng giả đang kháng nghị tác giả đang cố tình viết lang thang đây này. Khâu trùng chính nghe xong, lừa dẫn trong lòng rốt cuộc không kìm đánh được. Được rồi, bổn tọa cho người một cơ hội cuối cùng, không hơn không kém, quyết diễn đi. Hắn đã xong xoay người đánh ngựa trở lại dưới cờ xoáy. Vị tân nào sẵn sàng ra trận và bắt lấy tên cuồng đồ vân mộng thanh này? Hắn thét lớn. Xung quanh phát ra một trận náo độc, bộ chủ đại nhân chọn đấu tướng, đúng thấy đúng thế. Tất cả những người trong doanh trại phân bầu thành, nhận định đều là công dân của đế quốc. Ban ngày ban mặt, thảm sát, chắc chắn sẽ gây tổn hại nên danh tiếng. Không phải lâm bắc thần, đang dựa vào gần nghìn binh tính tình tuệ, một số cường giả võ đạo sao? Đập tàn kiêu ngạo của hắn, làm theo niên não tàn này, hiểu được sự khác biệt giữa chiến đấu trong quân đội và trò chơi của những đứa trẻ con tướng quân, mặt tướng đồng ý. thần cưỡi tật hành thú, tại hắn mặc thiết giáp cao hai thước, vọt người lên trước đợi lệnh. đây là một viên kiều tướng trong quỷ thần chiến bộ, thần lực trời sinh, kinh nghiệm chiến đấu cực phong phú, tổ việt ca nhân cũng đạt cấp võ đạo tông sự. <cười> viên tướng quân quản nhân là hộ tướng của quỷ thần bộ chúng ta, hai tay có mấy vạn cân lực lượng, có thể rời núi gấp sông, nhất định thắng trận. Tiên triết dục ngựa hai bên cạnh chủ tướng Vội vàng thịnh đọt nói Khẩu trùng trinh nghe thế Cũng nhạt nhạt cười gật đầu Hoàn toàn là chính xác Trải qua trên chiến trận Từ trong thi thể vạn cười Mà tới được trực tương lãnh Kinh nghiệm chiến đấu phong phú Ý chí kiên định biết bao chưa Thương mạnh tướng lãnh nhất định không thể so sánh Với mấy đám tông môn Học lý thuyết ở học viện được Nhưng lời hắn còn dừa dứt Bản thân của hắn đã phải hứng chịu đòn đánh đầu tiên. Chính nghe ầm một tiếng, một tiếng nổ lớn vang lên, Ngẩng đầu nhìn lên, trên mặt Khấu trùng chính hiện ra vẻ ngạc nhiên. Chỉ thấy mạnh tướng, viền văn xung, đang cách hơn hai thước, bị một hầu đựng áo trắng bên cạnh lâm bác thần, đánh cho tơi tả. Nàng trực tiếp từ trên lưng gựa nhảy lên, đá sang một cước, làm huyền khí hổ thần của hắn vỡ nát, sau đó lại đánh một quyền vào mắt, đệnh thân hắn xuống đường thú, sau đó, Lại một cước đá ra Các quá trình tổng cộng Có ba lần hơi ngừng là một chút Đường đường là mạnh tướng Của huy chiến bộ Vậy mà sợ bất tỉnh nằm trên mặt đất Mùa đông gió rét nữ từ năm lết cổ chân của viên văn sung Dông như đang cầm Một cái bao tải kéo hắn trở lại Sau đó Thấy mấy quân sĩ khai thác mỏ Dường như đã chuẩn bị sẵn Họ làm ra như điên Kéo lép ruột bỏ giáp khỏi người mãnh tướng chỉ để làm một chiếc quần đùi, trói hắn bằng dây sắt. Rồi nhanh chóng rút lại doanh trải phần mộng, biến mất không thấy dấu về. chỉ như thế thôi à? Thiên tiên kinh thường nói, con đòi làm lãnh tướng à? Không đánh được bột quyên đúng là phế vật. vừa nói vừa quay đầu lại, để khăn trắng lao vội trên tay, vẻ mặt hưng phấn cùng khuôn mặt nhỏ nhắn, tưởng như đứa trẻ cuối cùng thi được một trăm điểm ở da trẻ, mong được khen gợi nói, công tử. Ta biểu hiện có được không? Người đã chiếm spotlight rồi. Lâm bác thần nghiêm mặt nói. Tiếp theo đợi cho ta không được xuất thủ nữa nha. Bằng, thiên thiên không thể làm gì khác đánh phụng phịu như quả cả mối. Yêu siêu mặt trở về bền ngựa trắng. Nhưng trong mắt vẫn có chút hào hực. Lâm bác thần nhức động. Thiên thiên này ở các khía cạnh khác đều cư xử tốt và dễ thương. Chỉ là có chút đàm mê đánh nhau. Hắn đang cần nhắc con nền tắt trực tiếp điểm phát xong wifi của tiểu gia đầu này không? Bởi vì quá bạo lực. Hơn nữa, có mấy lần bạo hiểm bạo lực, tiểu gia đầu này còn ở trong vần mộng doanh trại. Bây giờ rất nổi tiếng, có rất nhiều người hướng mộ. Điều này càng khiến cho nàng có xu hướng bạo lực hơn. Vốn là thị nữ nũng nịu, bây giờ lại có xu hướng phát triển thành thiếu nữ có vấn đề. Lâm Bắc Thần bắt đầu suy tư. Phía đối diện Lông bài của khẩu trùng chính nhớ lại nói Viện Tướng quân đánh giá thấp đối phương rồi Các tướng sĩ xung quanh Đều gật gật đầu đồng ý Khẩu trùng chính lại nói Trận đầu thua cũng không sao Tiếp theo vị tướng nào có thể xuất chiến Trả thù cho viện Tướng quân Đại nhân Mà tương nguyện ý Một năm tự trung điên mạnh khảnh Nước giam bầu vàng nhạt chắp tay chờ lệnh Cứ một con tuần lộc sửng to Lào nhanh ra ngoài Khẩu trùng chính vô cùng vui mừng. Tiền trí thấy vậy vội vàng sợ mất thời cơ nịnh bợ. Cuối cùng cô Y cười lớn khi lệ tinh thần đói. Không ghi tới quách nộ tướng quân lại đồng ý xuất thủ. ha ha ha hắn 500 năm trước đã đạt tới cảnh giới vo đạo tổng sư cấp 2 rồi. Một tay phá thiên kiếm đủ uy lực để xé núi trận này mà. Lời còn chưa dứt, trong chiến rừng truyền thêm một âm thanh, va chạm của kim loại làm người thán đình tài nhức óc. Hỏa tình bắn đặt tung tóe. một năm tử trung niên mặc đồng phục học viện kỳ quái, đi bộ ra ngoài không cưỡi ngựa, sau đó lại đột nhiên phát ra một chiều thức vô cùng kỳ lạ, nhảy lên đập nát phát thiên kiếm trong tay, quách nộ, sau đó lại đá ở bên hồng của vị võ đạo tông sư cấp 2 này, làm cho hắn ngã xuống đất. Đồ cười trên mặt tiền trí nhất thời như bị đóng băng, đây chính là quách nộ tướng quân kia mà, Ngày thường rất là nghiêm túc, thực lực nhất định đủ mạnh để đứng vào danh sách top 3 mạnh tướng trong nguy sơn chiến bộ. năm người trong quy sơn chiến bộ lúc này đều ngẩn ra. Điều này, khoảng cách sức mạnh dường như có chút lớn. Hai người viên văn sung cùng với lại là quách nộ đều bị thua trong một chiêu, hoàn toàn bị hạ đỏ ván. Tiền Tam Tỉnh thấy được cảnh này, không kiềm được nở nụ cười lạnh. <cười> Đã nói rồi. Cái đám tướng lĩnh trong quân đội Chỉ là một đám phế vật mà thôi Dẫn một đám phế vật như vậy đến đây Phong ngữ hành tình không phải mất mặt lắm sao Đăng kết bản thân bộ thân tài hoa Bụng đầy kinh tuân Nhưng lại chìm đắm trong đống giấy cũ Làm với công việc như văn thư Không lên được chiến trường Tiền tam tỉnh sở lên vết ra trên mặt Càng nghĩ càng giận Khuôn mặt của khấu trung chính Càng trở nên u ám Hắn lại một lần nữa trợn mắt thấy mấy tên quân sĩ khai thác mỏ như chó điên lao ra, động tác thuần thục lột hết áo giáp trên người quách nộ xuống, chỉ chưa lấy chiếc quần cộc màu xanh, sau đó lại dùng dây thừng được đặc chế trói lại, rồi trực tiếp lôi vào trong doanh trại Vân Mộng. sâu bên trong doanh trại, vô số lính dân của Vân Mộng đang treo họ âm ý, Giống như đêm giao thừa xem phá hoa vậy. Hứa Mặc, người đánh trận thứ ba đi khấu trùng chính cắn răng nói. Bên cạnh hắn, một nam tử trẻ tuổi mặc trường bào trắng, gật đầu không nói một lời, cưỡi ngựa phi ra. Các tướng sĩ xung quanh mang theo vẻ mặt sợ sệt nhìn hắn. Hứa Mặc, 22 tuổi, là lịch không rõ. Hắn là con đôi của Khấu Bộ Trụ. Hai năm trước gia nhập Ngụy Sơn Chiến Bộ, người cũng như tên, luôn luôn mang theo vẻ trầm mặc. Nhiều người còn nghĩ rằng hắn là người câm Tuy nhiên kiếm pháp của hắn vô cùng điêu luyện, cực kỳ máu lạnh. Hãy lục hắn xuất thủ, thì dùng cây đó có là ai, hắn cũng không giữ lại cho họ một con tưởng sống. Số lần hắn xuất thủ tuy ít, nhưng lại hiếm khi thất bại. Nhiều người ở Triều Huy Thành đều nói hắn là con riêng của khấu trung chính. Khấu bộ đầy hứa mặt xuất thủ nhật định đã rất tức giận rồi. Hứa mặt mặc áo gai, cây một con ngựa già đi tới chiến trận. Chịp vào lâm bắc thần. Ô, lâm bác thần ngồi ngả ngớn trên lưng tiểu hộ, quan sát trên xuống đối thủ của mình, lại nói. Sát thủ mặt lạnh, ít nói, gương mặt như sát chết, y phục thì bình thường, một phá kiếm một ngựa già. <cười> Đây không phải là nhân vật chính trên mạng sao, được đấy, có tính cách nha. Gương mặt sát mặt lạnh lùng, không có chút biểu tình nào. Hắn chỉ tay vào lâm bắc thần, nhẹ nhàng ngoắc ngoắc Lâm Bắc Thần lắc đầu Tướng với tướng, vương với vương Hôm nay bản quyền soái anh dũng vô địch Muốn luyện binh, không đánh về người đâu Đệ đệ ruột, đừng có ăn nữa Người đâu với hắn đi Sau lưng tiểu binh cam Đang ngồi dưới cường biên soái Điên cuồng gặm đùi gà Từ lúc bắt đầu đến giờ Hắn vẫn luôn ăn, ăn và ăn Hơn nữa, hắn đều là ăn đùi gà Vì thế rất nhiều người nghi hoặc Không biết hắn ăn mãi Một cái đùi gà không hết Hay là đàn vô số đùi gà rồi? Hắn rốt cuộc lấy đâu ra nhiều đùi gà trồng giống nhau đến như vậy? Tiểu binh cam ăn rất vui, giống như mỗi khoảnh khắc hắn há miệng, cắn đùi gà đều sẽ được cả thế giới để ý. Đến đôi còn không nghe lời Lâm Bắc Thần nói. Bép! Một bàn chân đầy lông vỗ vào sau đầu của tiểu binh cam, chi chi chi. Một con chuột lang lớn lông màu bạc tuyệt đẹp xuất hiện sau lưng hắn. Tiểu Minh Cầm bị vỗ choáng cả đầu óc. Cạch. Đuôi gà rơi xuống đất. Chì, chì, chì. Quang Thượng hét lên. "Hả?" Tiểu Minh Cầm vội vàng nhặt đuôi gà lên, ngẩng ra nói, "Sư huynh gọi ta sao?" Hắn nhìn về phía Lâm Bắc Thần. Lâm Bắc Thần im lặng. "Chì, chì, chì." Quang Thượng thét lớn như đang dạy bảo con trai của mình vậy. Tiểu Minh Cầm cuối cùng cũng bừng tỉnh, để ta xuất thủ, a a. Được, biết rồi, nhìn ta đây này. Hắn bỏ tay đám cột cờ bằng gỗ liềm xuống đất, sau đó lấy ra, nhảy ra ngoài. Tới đi. Tiểu minh cảm hét lên trên khâu trung, rút kiếm, kiếm như một cánh cửa gỗ vỗ xuống đầu của hứa mặt. Trên mặt của hứa mặt lộ ra một tia khinh thường. Mọi người có xu hướng là đặc biệt tự tin về điểm mạnh của bản thân. Ví dụ như tiêu Điền trước mặt này có sức mạnh đáng kinh ngạc, Vì thế vô cùng tự tin vào thực lực của bản thân nên mới dùng cách đánh này. Đại kiếm bay bổng phá sát. Nhưng đối với hứa mặt mà nói, một tên ngốc như vậy giật dễ đối phó. Hắn thường chỉ xuất một kiếm vào kẻ thù, một kiếm trí mạng. Do kiếm sông tới trước mặt, lấy động mái tóc dài của hứa mặt. Nằm ngón tay mạnh khảnh của hắn ấn vào chui kiếm sắt ở thắt lưng, cổ tay chấn động. Một luồng sáng đen đột ngột đổ xuống bên hồng hắn Vù Kiếm khí xuyên thủng không trung. Một kiếm này trực tiếp lấy đi trái tim của thiêu niên trước mặt Trong khoảnh khắc tiếp theo Hứa mặt dường như Cảm nhận được cảm giác sắt nhọn Của lưỡi kiếm xuyên qua da thịt Quạt xương Và sau đó là trái tim của hắn Nhưng cũng vào lúc này Tiêu bên cam đã dùng tay chặn vị trí trái tim lại Hứa mặt giật mình Chỉ một tay đã có thể chặn được một kiếm bất khả chiến bại của ta sao? Trên chùa kiếm chuyển tới được phản chấn, làm hứa mặt kinh sợ phát run. Trong nháy mắt được quách đại, bởi vì loài cảm giác đó nói cho hắn biết, một kiếm này dường như không thể đâm vào máu thịt, mà là đâm vào một khối sắt. Đâm vào một chút, rồi lẽ không thể nào đâm sâu vào được. Cũng trong lúc đó, đại kiếm của tiêu binh cam đã chém xuống, Hứa mặt khoảng hốt, hét lên một tiếng, đánh trong một quyền về phía lưỡi kiếm. Bùng! Năng lượng khủng khiếp bùng nổ. Hứa mặt chỉ cảm thấy bền tai ong ong, mặt nổ đỏm đóm. Ngựa ra dưới mông cũng đá trần sọc. Nó hí lên một tiếng, ném hứa mặt xuống đất, sau đó lại đứng ngay tại chỗ. Đúng thế, con ngựa ra này tại chỗ quỳ xuống đất, dông như đang cầu xin tiêu binh cam tha cho. Còn hứa mạc vốn đã bị chấn động bất tỉnh, sau khi té xuống đất, còn chưa kịp bò dậy, thì tiểu binh cảm đã vỗ một kiếm vào trán của hứa mạc rồi. Hứa mạc không nói câu nào, đảo mắt, ngật ngay tại chỗ. quân sĩ khai thác mỏ không sớm một giây chạy ra khỏi lều, lột sạch giáp gai của hứa mạc, chỉ để lại chiếc quần cộc màu tím, sau đó trói lại, lùi đi. Một tên khai thác mỏ còn thất vọng chửi bới, đây đúng là quỷ nghèo. Chứ người con chẳng có gì, con mặc quần màu tím, thật là bực mình. Hải đã đoán màu thua một viên bắc thần dược hoan rồi. Bọn họ còn mặt dày trơ trẽn chơi trò chơi đoán màu quần cộc bên trong của đám tướng lĩnh của nguy dân chiến bộ. Tiểu bên cam dường kiếm về phía con ngựa già kia. Nó giống như một con người vậy, nét mặt phong phú, đứng dậy ngay tại chỗ, không cần nói nhiều, lập tức ngoan ngoãn vào doanh trại phần mộng. Tiểu binh càm lúc này mới hai trong thu hồi đại kiếm của mình Hắn nhìn tay trái của mình một chút Bị trường kiếm gần như xuyên qua Máu tươi gian rụa. Dưới ánh nhìn của vụ số ánh mắt Tên mập mạp này lại không để ý chút nào Dùng bàn tay dính máu Lên ra cái đùi gà dính đầy đất trong ngực ra Thổi thổi đất ở phía trên Sau đó vui vẻ gặm đùi gà Xoài người quay trở về Chỉ có một số người nhận ra Vệt thường của tên mập trắng trào này Đã khép lại không ít Trong một khoảng thời gian ngắn Ánh nắng nhạt của mùa đông Gió xè lạnh Có một sự im lặng chết người trước nguy chiến bộ Mí mắt của khấu trùng chính Đập loạn xạ Khóe miệng không ngừng co giật Các tương lĩnh bên cạnh bộ chủ đại nhân Lộ ra vẻ mặt như gặp ma Vào ban ngày vậy Chuyện gì thế này Hứa mặt cũng thất bại sao Còn vì một tên cầm cờ đánh ngất đi Mặt sống à Bây giờ các tướng cảm thấy cơ thể của bọn họ đang trở nên ớn lạnh hơn bao giờ hết. Dùng giờ phút này, bọn họ đã bị người khác lột sạch áo giáp, chỉ còn lại quần cộc ở trên người. Đăm người vân mộng đúng là biến thái, thật sự cởi quần áo ngay trước mặt người khác. Nếu rơi vào tay bọn họ, chẳng khác nào mất hết cả thanh danh. Một tân quân bị lột sạch đồ, chỉ còn lại quần cộc ngay trước mặt mọi người. Sau này ai dám dẫn mình nữa chứ? Tiền trí khôn hoàn chọn cách im lặng vào lúc này. Bây giờ đừng nói là nịnh nọt, cho dù phát ra một chút tiếng động thu hút được sự chú ý của khấu trùng chính thôi, cũng sợ sẽ trở thành đối tượng trút giận. Rất lâu sau đó, khấu trùng chính cuối cùng cũng đe xuống được cơn thức giận, một hơi thở ra. Bây giờ hắn thật sự hối hận, đúng là ăn no không có chuyện gì làm, tại sao lại chọn cách đấu này chứ? Xông lên trực tiếp chặt đâu tiểu xuất sinh Lâm Bắc Thần Không phải tốt hơn sao Khấu trùng chính đang hưng hực lửa giận trong lòng Hắn chưa từng trải qua loại chuyện này Nếu hôm nay không tìm lại được thể diện Thì sau này chẳng phải là cho cười Trong số các đại chiến bộ của Triều Huy Thành sao Hắn chậm rãi nâng tay lên Nghiến răng nghiến lợi nói Lâm Bắc Thần Ta đã cho người một cơ hội Nhưng đáng tiếc người không trân trọng nó Vậy thì ta sẽ... Lời còn chưa dứt. Bùm bùm. Tiếng nổ liên tiếp từ bên ngoài thành khu số 1 truyền đến. Cả mặt đất đều bắt đầu chấn động. Một loạt tiếng chuông báo động liên tục phát ra từ hướng thành khu số 1. Cùng lúc đó, từ xa có thể nhìn thấy từng điểm đen nhỏ đang lao về phía thành khu số 1? Hải tộc tấn công rồi. Có người hồ lên. Đinh đinh đinh những hồi chuông báo động liên tục vang lên. Đủ 24 tiếng, sau đó trận chuông thứ hai lại đến. Đây là một tín hiệu cầu cứu với mức độ nguy hiểm cực cao. Tất cả các tướng lĩnh và trung sĩ của quân trận chiến bộ và lúc này đều hoảng sợ, thậm chí run lên. Những tiếng chuông liên tục vang lên, rõ ràng cho họ biết mặt tây của tường thành đang phải đối mặt với một mối nguy lớn. Nó có thể bị mất bất cứ lúc nào. Đây cũng là lần đầu tiên mức báo động này vang lên ở Triều Huy Thành kể từ khi cuộc chiến giữa đế quốc Bắc Hải và hải tộc nổ ra. Khẩu trùng chính run lên, hỏng rồi, tai họa khủng khiếp nhất sắp ập đến rồi. Một khi hải tộc công phá Tường Thành thì chắc chắn sẽ là tai họa đối với quân đội nhân tộc. Giờ phút này, sắc mặt của Lâm Bắc Thần cũng thay đổi, sau đó hắn trở nên tức giận. Hải tộc chết tiệt. Lại đến cuối rầy đúng lúc bồn thiếu gia đang giả bộ Và hứa chuyện tốt của ta Không thể tha thứ được Hắn tức giận tài 69 thức Hỏa tiễn pháo từ đích Về rồi Sau đó đặt lên vai Hướng về phía chuồng báo động Ở phía tây thành khu phố số 1 Trực tiếp nhấn cò vu Tiếng gió phá không kỳ dị vàng lên Đại bác thần công vẽ một hình Parabol màu đỏ nhạt tuyệt đẹp trong không trung bay khoảng 20 dặm trực tiếp bắn vào đội quân hải tộc đồng như kiến đang ở bên ngoài thành thời gian tại thời điểm này dường như là dừng lại một chút khoảnh khắc tiếp theo âm âm mặt đất trùng chuyển dữ dội một lớp sóng trong suốt trong không khí để chỗ đại bác rơi nằm trung tâm chợt bộc phát ra những tảng đá gần đó ngay lập tức biến thành bột vụn mắt thường có thể thấy được ánh sáng màu đỏ đang bắn ra tán loạn Hai tộc trong vòng vột cày dấu tính từ điểm nổ Bất kể thực lực cao thấp như thế nào Trong nháy mắt liền bốc hơi Biến mất trong không khí Sau đó một đám mây hình nấm mù mịt Từ từ bay lên bầu trời Đám mây hình đấm bay lên trời Màu đỏ thẫm Lúc này dù chỉ nhìn từ xa hàng chục dặm, nhưng người vẫn cảm thấy cay xe mắt Đám cao thủ võ đạo khấu trung chính Cũng phải theo bản năng vận chuyển huyền khí Đây tài che trán. Nhiều người bình thường không có tù vi thầm hậu đều phải cúi đầu không dám nhìn kỹ. Lớm bác thần bỏ ra khỏi hố đất, há to miệng. Mẹ nó, uy lực cũng quá lớn đi. Đây không phải là hỏa tiễn mà là bom nguyên tử mới đúng. Khi bùa 69 thức hỏa tiễn này, hắn đã chú ý đến vấn đề tầm bắn. Tầm bắn của thức hỏa tiễn đã trải qua sự điều chỉnh của điện thoại di động tử thần là hơn 30 cây số. Còn uy lực, hắn từng đối chiếu qua tuyết vượt trị ưng và cả 98. Trong lòng cũng có chút chuẩn bị, đại khái là mạnh hơn loại so với chín thức hỏa tiễn trên trái đất. Nhưng không ngờ, nó lại mạnh đến vậy, tất nhiên độ giật cũng rất mạnh. Mặc dù lâm bắc thần đã có chuẩn bị, nhưng cánh tay của hắn vẫn bị trật khớp, càng người còn bị cắm vào trong đất. Hắn bò ra khỏi hố, khạc đất ra khỏi miệng. Âm, um, âm, um. đại địa chấn động, trong lòng mỗi người đều có một điều hoàng sợ không thể kiềm chế được. Giống như cây tiếp thiền địa sẽ bị xáo trộn, sinh linh trong thiền địa đều sẽ tan thành mây khói. Nơi mọi người ở, cách tầm vụ nổ hơn 30 dặm, nhưng vẫn có cảm giác hoàng sợ như đang đối mặt với ngày Tận Thế. Có thể tưởng tượng được, hai tập cùng với các bình lính của Triều Huy Thành ở trung tâm vụ nổ sẽ cảm thấy như thế nào? mà lúc này, âm um, âm, um. một làn sóng năng lượng bùng nổ không ngừng chuyển tới. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Sau 3, 10, 20, 40 giây, cảm giác làn sóng xung kích của vụ nổ bên ngoài bắt đầu yếu đi. Đợt khi bắt đầu tan dần, tiểu giã, một trong những chủ tướng đang thủ thành, trợn mắt, há mồm, từ từ đứng lên từ chân tường thành, nhìn xuống dưới tường thành. Đập vào mắt là hình ảnh như địa ngục tù la khoảng 5 dặm bên ngoài bức tường thành. Vốn là một vùng đồng bằng, vào lúc này nó đã trở thành một cái hồ, như thể ở đó vốn có một cái hồ lớn hai ba dặm. Đột nhiên nước hồ bị một thế lực bí ẩn nào đó làm cho bốc hơi. Một chỗ lõm hình nón cực lớn xuất hiện, gần sâu 100 trượng. Các bức tường đất đang chéo nhau, giống như bị nướng khét, xung quanh không còn một cọng cỏ. Con đội quân hải tộc Ở trong phạm vi này, đều tan biến không còn chút gì, giống như chưa từng tồn tại. Trong vòng một dặm, ngoài cái hố này, các loại vũ khí bọc thép cũng như một số xương cốt còn sót lại, thi thể hải tộc tan thành trăng trịt ngồn ngang. Điều này mới chứng minh được thực sự trước đó có quân đội hải tộc đã điên cuồng tấn công nơi đây. Tiểu giả rủi mắt một cái, cung sốc này quá lớn, làm hắn không thể nói được gì trong giây lát. Những người lính xung quanh hắn cũng đều có trạng thái như vậy. Có một số người không may mắn, không kịp đề phòng trước làn sóng năng lượng bùng nổ, suýt chút nữa rời khỏi tường thành. May mà lực sát thương của vụ nổ đã hoàn toàn biến mất khi nó cách bức tường thành 10 mét. Vì thế không gây ra mối đe dọa cho tường thành và những người lính trên tường. Ú la la, cả đà sĩ -sí mội, ala la Canada. Những chiến binh hải tộc đã sống nên tường thành đột nhiên thét lên. Trong số bọn họ, có người giống như bị súng thép đâm vào bộ phận bản tiết, điên cuồng nhảy xuống thành, đứt chân gãy tay. Một số thì hoảng sợ, trực tiếp buông vũ khí xuống quỷ lại. Một số nữa thì như kẻ mất trí, lao vào binh lính nhân tộc, muốn lấy mạng đổi mạng. Tất nhiên là chẳng làm được gì hết. Rất nhanh, liền bị quân đội của Triều Huy trên tường thành quét sạch. Còn đám đại quân hải tộc ở phía xa, cũng chết lặng. Một lúc sau, trong tầm nhìn của những người lính trên bức tường thành, đội quân hải tộc rút lui như thủy triều xuống, biến mất không thấy tăm hơi. "Chúng ta thắng rồi sao?" Âm thanh của tiểu giả có chút run run. Các binh lính xung quanh lâm vào trạng thái mừng như điên, tiếng hô reo vang khắp thiên địa. Lúc đó mắt thấy tường thành muốn thất thủ, một tai họa lớn sắp ập đến, không ngờ thời điểm ngàn cân treo sợi tóc ấy lại đột nhiên xảy ra chuyện như vậy. rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? là cương giả cảnh giới thiền dần trấn giữ trong thanh trả tài hay sao? hay là... Tiểu gian lập tức không dám nơi là, đưa người ra khỏi thành thu thập tin tức, Bảo vây trấn áp lực lượng hải quân còn sót lại dưới tường thành kia. bên ngoài doanh trại phần mộng lẩm bẩm thần phổi bớt bụi trên người. ôi trời! hắn phun đất đá trong miệng ra sau đó cố ý nhìn về phía tường thành đầu tiên, hung hung hổ hổ nói: thật là một sinh vật thiểu năng không có nhãn được. lúc này còn dám quấy dây lão tử luyện binh, đừng có mà ép người đàng hoàng như ta nổi điên, vậy thì ăn của lão tử một phát trong ngực ôm thần giết đại phát diệt kiếm ấn đi. <cười> giờ thì thoải mái rồi. năm người khấu trùng chính nghe thấy vậy, trong lòng vọng nhìn có chút thấp thỏm. vừa rồi đó là một kiếm kỹ sao? Trong ngực ôm thần giết đại phá diệt kiếm ấn, tên thì dài và khó nhớ, nhưng vừa nghe thì lại vừa ngầu vừa điên. Không phải là một món hàng bình thường, mà tuyệt đối là cấm chiêu, chẳng trách có uy lực như vậy. Một cái đại phá diệt kiếm ấn này có thể so với uy lực của một cường giả cảnh giới thiên nhân. Lúc này còn có thể thấy nơi vùng độ xa xa, không ngừng có mây đen bay lên và bụi bù chưa tan tràn ngập nửa bầu trời. Một cách như vậy, một cách như vậy nếu rơi vào người bọn họ, thì sao? Nghĩ tới đây, đam người khấu trung chính đồng loạt rùng mình một cái. Quá đáng sợ, quá đáng sợ rồi. Cái tên điên này lại nắm giữ kỹ thuật uy lực hủy diệt thế giới như vậy sao? Mà cái giá phải trả chỉ là bị phản chấn, cắm vào mặt đất. Đam người khấu trung chính nhìn vào mắt Lâm Bắc Thần, nhất thời lộ ra vẻ kinh hoàng và sợ hãi không thể che giấu. Lúc này đây đâm bác thần nhìn hắn cười đói. Chỉ là chút chuyện nhỏ mà thôi. Khấu bộ chủ bỏ qua cho. Chúng ta tiếp tục, tiếp tục nào. ha <cười> Đúng rồi, khấu bộ chủ. Vừa rồi nói cái gì ấy nhỉ? Mời ngón tay của hắn tách ra, muốn vuốt tóc mai ra sau đầu. vuốt mái tóc đen dày thành bột búi. nở một nụ cười ma mị điêu chuẩn cùng một kẻ xấu xa. Trong lòng của khấu trùng chính run lên, không nói nên đợi. Lâm bác thần lại cười nói ha <cười> ha Ta nhớ ra rồi Khâu bộ chủ nói người đã cho ta một cơ hội Nhưng ta lại không trần trọng Vì vậy tiếp theo Người sẽ phải Mới nãy còn chưa nói xong Khâu bộ chủ Người đang định làm cái gì vậy Vừa nói Hắn vừa bay ra sáng vẻ vác khỏa tiễn trên vai Khấu trung chính gần như sụp đổ rồi Chờ chút Bộ chủ huy sơn chiến bộ Một nhân vật quyền lực Ở triều Huy Thành vội vàng nói Hiền chất chờ cho một chút Ngươi nhớ nhầm rồi Ta mới vừa nói là ta đã cho ngươi một cơ hội Mà ngươi vừa vặn nắm chặt Không hổ là con trai của chiến thiên hầu Theo điền thành công Anh vũ vô song Tiền đồ vô hạn Ta rất hài lòng Đúng thế ta chính là nói như vậy đấy Ta làm sao có thể làm khó lâm hiền thiệt được chứ Đúng thế đúng thế Chính là như vậy Vừa rồi ta nói đùa thôi Ồ, lâm bác thần lộ chút nghi hoặc nói Ta nhớ nhầm mà <cười> Đúng, đúng, đúng Người nhất định là nhớ nhầm rồi Khẩu trùng chính tươi cười Nhưng trong lòng chảy nước mắt Đúng là một sự sỉ nhục Nhưng còn cách nào khác đâu Lâm bác thần nói Vậy vừa rồi điều kiện mà ta nói thì sao Khẩu trùng chính lập tức nói Đồng ý, tất cả đều đồng ý Trên đường tới đây ta cũng đã nghĩ tới rồi Làm sao có thể không đồng ý được <cười> Tiền trí tiền tham mưu Cái tiền chó má này Nhanh cầm lấy tiền vàng đã chuẩn bị lấy ra Chúng ta đến đây để chuộc người Màu tỏ chút lòng thành đi Chậm một chút Đặt ta, đặt ta chặt cái chân chó của người xuống Chém đầu con chó trai của người đấy Tiền trí cùng tiền tham tỉnh Đầu đầy hỏi chấm Trên rắn của các tướng lĩnh Cùng huy sườn chiến bộ Lúc này đều có một hàng hắc tuyến rủ xuống Đây là lần đầu tiên, bọn họ nhìn thấy một vị bộ trưởng đại nhân vui vẻ, hỏa nhãn như vậy. Nụ cười ấy quả thực giống như là một cái bánh bao lớn, vừa lấy ra khỏi lồng hấp, cười đến mức tạo ra tầng tầng lớp lớp, nếp nhằn rực rỡ. Con tiên trí thì choáng váng ngay tại chỗ. Bộ trưởng đại nhân, khi chúng ta đến không phải nói như vậy. Bây giờ ta phải đi đâu để tìm cách gọi là tiền bồi thường đây? con tiên tam tỉnh cũng giống như một chiếc túi ong vò vẽ. Tại sao một phút sau đã muốn chém đầu ta rồi? Chuyện này có liên quan gì đến ta chứ? Nhưng còn không đợi hắn phản ứng lại. Công tồn bạch đã dẫn theo một số binh lính như hổ, như sói túm hắn lại và trói gô về. À, các người muốn làm gì? Tiên tam tỉnh giật mình vùng vẫy thét lên. đùng, Công tồn bạch trực tiếp Cho một cước đá vào đầu gối Của tiền tam tỉnh Người sau ngã phịch xuống đất Ngã chụp ếch một cái giống như là chó Ăn phần đầy bồn Hắn còn muốn vùng vẫy nói cái gì đó hai thanh trường kiếm đã kê Vào cổ hắn rồi Nhật thời tiền tam tỉnh thậm chí Đến đánh trắm còn không dám thành thật cúi đầu xuống Tiên trí vừa nhìn thấy vậy Thì nhất thời lo lắng Thành ý, thành ý là đây Hắn vội phản lào tới Lấy ra một chiếc nhẫn giới tử Thủy Văn Luyện Kim Hình song xa Mà lại nói Trong thầy chính là thành ý Mà khấu đại nhân đã chuẩn bị cho ngài Tổng cộng là 40 vạn tiền vàng Xin lầm công tử lâm công tử vui vẻ nhận cho Chỉ có 40 vạn sao lâm bác thành vô cung tức giận Hắn cầm lấy chiếc nhẫn giới tử nói Người đang chơi đùa với ăn mày đấy hả Hả người, người đây là đang xỉ nhục ta phải không Tiền trí sững sở Cái này cũng coi như xỉ nhục người khác à Vậy thì ta nguyện ngay ngay Để 10 người ta xỉ nhục như vậy Ây, ấy ấy Lâm công tử bất giận Đấy chỉ là một phần trả trước Đúng đúng đúng là khoản trả trước thôi <cười> Số dư còn lại sẽ nhanh chóng Được đem tới Tiền trí cười còn khó coi hơn cả khóc bốn 40 vạn tiền vàng Trong chiếc nhẫn giới tử này Chính là gia sản Mà bản thân hắn tích góp bao nhiêu năm đấy Trời mắt nhìn nó bị móc rỗng. Hắn gần như muốn phun ra một ngụm máu ra. Ồ! Lâm Bắc Thần lúc này mới chuyển giận thanh cươi mà nói. Được, bốn trăm vạn tiền vàng, còn lại, khi nào thì có thể đem đến đây. Cái quái gì vậy? Bốn trăm vạn? Tiền trí gần đi choáng vắng đầu óc. Cái này... Hắn quay đầu đã nhìn khấu trùng chính, trong ánh mắt, mang theo vẻ dò hỏi.